Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 160, Niềm vui bất ngờ Nam Trúc và Mục Ngạo thiết đành phải cùng theo rời khỏi tim cầm đồ, ít nhiều có chút tiếc nuối Giữ Khánh không thốt tiếng nào, trực tiếp trở lại Diệu Thanh Đường, tiến vào nội trạch, tìm đến Tôn Bình, lấy đầu to y ra đưa tới, hỏi, y U Nhai từng phát ra nhiệm vụ tìm thứ này, tại U Giác Phụ hẳn là có thể bán được chút tiền đi. Công bình thấy chiếc bình kia nhìn quen mắt, lại nhìn thứ ở bên trong, có phần không biết nói gì, bảo bọn họ chờ một chút. Không bao lâu sau, bà ta lại mời Thiết Diệu Thanh tới. Sau khi Thiết Diệu Thanh xác nhận là hỏa tất xuất, ít nhiều có phần kinh ngạc, không nghĩ tới con hỏa tất xuất này vậy mà còn sống. Hơn nửa nhìn dáng vẻ còn là sống rất mạnh khỏe, nhớ tới ba con bọn họ mang về kia chỉ cảm thấy giống như có thể chết bất cứ lúc nào, không khỏi hỏi, hệ bình thường ngươi cho nó ăn cái gì. Giữ khánh, hệ xương cốt. Xương ăn còn thừa lại là được. Ăn xương còn thừa lại. Thiết Diệu Thanh và Tôn Bình quay mặt nhìn nhau. Thả bình kim loại lại trên bàn. Thiết Diệu Thanh hỏi. Ê Thám Hoa Lan dự định bán đi. Giữ Khánh gật đầu. Trong lòng có phần chán ngán. Cứ mở miệng ngậm miệng liền xưng hô Ê Thám Hoa Lan. Ê khiến hắn rất không quen. Thiết Diệu Thanh không biết vì sao bọn họ đột nhiên nghĩ đến việc muốn bán thứ này. Thăm dò hỏi. Ngày các ngươi thiếu tiền dùng. Giữ Khánh hơi ưỡng ngực. Làm ra vẽ chúng ta làm sao sẽ thiếu tiền dùng chứ, kệ không có, chỉ là phát hiện thấy nuôi thứ này cũng không biết có tác dụng gì, còn phải tốn tâm tư hầu hạ, không bằng bán đi cho rồi. Đương nhiên, nếu như có thể bán ra giá tốt, vậy thì đương nhiên càng tốt. Nam Trúc hơi hơi gật đầu, đồng dạng cũng không lộ ra vẻ thiếu tiền, việc xấu trong nhà không thể giữ dương ra ngoài. Một ngạo thiết hơi nghi người nhìn về phía ngoài hiên cát, giống như sự việc tại đây không có quan hệ gì với y, thiết diệu thanh có chút do dự. Nhìn về phía tôn bình, lộ ra vẻ dò hỏi. Tôn bình hiểu ý, sau một hồi trầm mặt, than thở, ê thám hoa lan, không ngại nói thẳng thắng chút, hiện tại trong tay chúng ta cũng không dư giả, thứ này của ngươi chúng ta thật đúng là không tiện ra giá với ngươi. Giá thấp thì có lỗi với ngươi, nếu giá cao, đầu tiên chính là trong tay chúng ta cũng rất eo hẹp, thứ hai là qua tay chúng ta cũng chưa hẳn có thể bán ra được, dù sao đến cùng thứ này có công dụng gì ngoại nhân lại không rõ lắm. Không nói bán cho các ngươi. Giữ khánh khoát tay áo Lại chỉ những dòng chữ điểm sáng bay Tới bay lui trên không bên ngoài hiên cát Để các ngươi là tại U giác phụ làm nghề này Hỏi một chút ý kiến của các ngươi Công khai treo bán ra Các ngươi cảm thấy có thể bán ra được không Thì ra là như vậy Hai nữ nhân đồng thời thở phào nhẹ nhõm Thiết diệu thanh đảm bảo nói dù sao cũng là thứ mà U nhai công khai phát ra nhiệm vụ Không quản có công dụng như thế nào Tại nơi kinh doanh buôn bán với lượng lớn tiền tài ra vào này Cho dù là mua về cho biết Cũng sẽ có người đến mua, bán thì khẳng định có thể bán được. Ánh mắt giữ khánh sáng lên, vội hỏi, Y vậy bán bao nhiêu tiền thì thích hợp. Thiết Diệu thanh có chút đắn đo bất định, Kẻ thứ này cũng không có giá cả để đối chiếu, Chỉ là dựa vào địa vị của U Nhai, Có U Nhai giúp nó nhất lên danh tiếng, Theo lý thuyết bán ra 10 vạn lượng hẳn sẽ không thành vấn đề. Cho dù là muốn nhìn một chút thứ này có dạng gì, Kẻ có tiền chân chính hẳn cũng sẽ không quan tâm chút tiền ấy. Nhìn chăm chú giữ khánh, thử hỏi e nếu không ngươi treo mười vạn lượng thử xem mười vạn lượng đôi mắt nam trút lập tức đăm đăm nhìn chằm chằm vào bình kim loại kia thứ đồ chơi chẳng ra gì của lão thập ngũ bình thường ném xương cho ăn như nuôi chó còn đánh rắm trùng xả ra chướng khí mù mịt khiến bọn họ nhìn thấy liền ghét bỏ kia vậy mà giá trị nhiều tiền như vậy cái đầu luôn nhìn bên ngoài của một ngạo thiết lật trở về cũng nhìn chăm chú tới chiếc bình kim loại kia trong ánh mắt cao ngạo cũng hiện lên nét kinh ngạc Trong đầu giữ khánh lập tức vang ông một tiếng, gương mặt đỏ lên, hưng phấn, trong đầu nhìn thấy được hình ảnh mặt trời nhảy ra khỏi mặt biển tỏa ra vạn đạo kim quang. Thiếu một chút hưng phấn đến bùng nổ. Lúc trước, hắn cũng từng cho là như vậy, cảm thấy thứ đồ vật u nhai phát ra nhiệm vụ hẳn phải có chút giá trị mới đúng, chỉ là về sau bán mãi không được, giá cả liên tục hạ thấp đều vô dụng, làm cho chính hắn cũng không còn lòng tin nữa, sau đó thậm chí đã nuôi thả, có bỏ chạy cũng không quan trọng nữa bây giờ nghe được lời người trong nghề nói cuối cùng hắn lại lần nữa tỉnh lại hắn dựng thẳng sống lưng trong lòng thầm nói với mình thẳng lên phải thẳng lên sau khi ổn định tâm tình hắn lại lần nữa xác nhận một tiếng e lão bản nương người xác định có thể bán ra được với giá mười vạn lượng thiếp diệu thanh gần như đưa ra đảm bảo e đồ vật mà u nhai phát ra nhiệm vụ mười vạn lượng hẳn không thành vấn đề giữ khánh hiếp sâu một hơi kích động có thừa Ấn tượng về thiết diệu thanh cũng có thể nói là thật to đổi mới rồi, phát hiện nữ nhân này xác thực rất xinh đẹp. Nếu không phải như... Thế, sự việc lần đầu gặp nhau thiếu một chút đã bị đối phương lấy đầu đi lĩnh thưởng hắn luôn luôn nhớ kỹ, đó là vướng mắt trong tâm lý hắn, hoặc là nói đó là vết bẩn của thiết diệu thanh ở trong lòng hắn, cảm thấy nữ nhân này mặt ngoài xinh đẹp như hoa, kỳ thực lòng dạ rắn rết. Lần đó nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì đã tán mệnh tại trong tay nữ nhân này. Lúc trước, Khi hắn đi tới nơi này, vừa nhìn thấy khuôn mặt thiết diệu thanh thì trong đầu óc liền hiện lên ấn tượng này. Bây giờ thì không còn rồi, có thể bỏ xuống ân quán, đổi vai trò để suy nghĩ, có thể lượng giải rồi. Chí ít hiện tại đã chứng minh một điểm, thiết diệu thanh khi còn tại cổ trũng hoang địa liền đã biết hỏa tất suất dư thừa có thể bán được không ít tiền. Nhưng khi giữ khánh hắn mở miệng đòi hỏi thì người ta vẫn cho hắn, không quản có phải là vì xem như trả thù lao cho hắn hay không, chỉ dựa vào phần lòng dạ này, có thể thấy được tính cách. Nhất là bây giờ biết rõ thời gian đó thiết diệu thanh kỳ thực cũng không dư giả, còn gánh vác một thân khoản nợ. Hiện tại hắn phát hiện thấy nữ nhân này không chỉ xinh đẹp, tâm địa kỳ thực cũng rất không tệ. Một mực trầm ngâm ở bên cạnh, Tôn Bình chợt chen vào một câu, kẻ tiểu thư, ta trái lại có cái ý nghĩ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía bà ta, thiết diệu thanh hoài nghi, không biết bà ta nói lời ấy có ý gì. Mọi người đều chờ bà ta nói ra. Tôn Bình hơi chần chừ sau đó từ từ nói ê nếu là ta không bằng trực tiếp treo giá năm trăm vạn lượng a vẻ mặt giữ khánh gây ra cho rằng mình đã nghe lầm tất cả đều sững sờ thiết diệu thanh chần chừ cây bình nương thứ này ngay cả có công dụng gì cũng không biết bán năm trăm vạn lượng có phải quá mức rồi hay không giữ khánh hơi gật đầu có thể nói đồng cảm theo hắn năm trăm vạn không khỏi cũng quá kinh khủng đi chỉ nghe cũng dọa người Tôn Bình lại lắc đầu nói, kể tiểu thư, có người có thể chi 10 vạn lượng mua chút hiếm lạ, thì có người có thể chi 500 vạn lượng mua thứ hiếm lạ. Trong buôn bán, vật phẩm buôn bán có thể có tác dụng gì? Đối với một số người mà nói kỳ thực cũng không trọng yếu, có một số người không thiếu tiền, mua chính là vì khang hiếm, hướng về danh tiếng của đồ vật mình muốn mua. Con côn trùng này là được u nhai kéo lên danh tiếng, treo 10 vạn lượng vậy thì nó sẽ có giá trị 10 vạn lượng, treo 500 vạn lượng, nó chính là giá trị 500 vạn thì thực ta còn nghĩ treo một nghìn vạn lượng, chỉ là sợ không có được nhiều người có thể gặm được, nếu chậm chạp không bán đi được thì sẽ dẫn đến càng khó bán ra. Tiểu thư, ý của ta là, Diệu Thanh Đường đã đến thời điểm mấu chốt, không bằng đánh cuộc một lần, chỉ cần có thể làm thành công giao dịch một đơn hàng 500 vạn lượng này, Diệu Thanh Đường liền có thể qua được cửa này. Mấy người đại khái đã nghe hiệu ý của bà ta. Tôn Bình dứt khoát đã nói rõ, nói với Dữ Khánh, Cái con hỏa tất xuất này giao cho diệu thanh đường chúng ta bán ra, sau khi giao dịch thành công, chúng ta lấy một thành lợi nhuận cho ngươi 450 vạn, xem như là ngươi bán cho chúng ta với giá 450 vạn. Sau khi xong việc, diệu thanh đường gánh nguy hiểm cho các ngươi, đứng ra đảm bảo cho các ngươi, giúp các ngươi làm u cư bài. Nếu như 500 vạn lượng bán ra không được, diệu thanh đường dù cho bị u nhai thủ tiêu, đồ vật trong cửa hàng chúng ta vẫn có thể mang đi, hẳn còn có thể gom góp chừng 10 vạn lượng cho ngươi. Xem như là chúng ta mua lấy con hỏa tất suốt này. Xoay nhìn về. Phía Thiết Diệu Thanh, Lê Tiểu Thư, hiện tại cũng không còn biện pháp khác. Ngươi nếu như còn muốn giữ được gian cửa hàng này, không ngại đánh cuộc một lần. Thiết Diệu Thanh đã hiểu rồi, đây quả thật là đang đánh cuộc. Một khi bị thua, không chỉ cửa hàng không còn, ngay cả một ít tài sản còn dư lại cũng phải đưa cho người ta. Gần như chính là không công làm việc tại U Giác Phụ mấy năm nay, phải rời đi với hai bàn tay trắng. Nhưng mà nàng cũng không có quá nhiều do dự, nếu không muốn duy trì gian cửa hàng này thì sẽ không tại lúc biết rõ thời gian kiểm kê 3 năm một lần tại U Giác Phụ sắp đến còn đi lãng phí một cơ hội đưa ra điều điện với U Nhai. Nàng mong đợi mà nhìn về phía giữ khánh, ê thám hoa lan, ngài cảm thấy như thế nào? Giữ khánh nhún vai, hắn kiểu nào đều không lỗ, bán được giá cao còn có thể phát đại tài, có gì mà không nguyện ý, đây là chuyện tốt tự dưng tới cửa, đương nhiên nguyện ý, hắn thả tay nói. Vậy nếu như chính các ngươi đã cảm thấy thích hợp, vậy thì ta không có ý kiến. Vì vậy sự tình cứ định như thế rồi. Tôn Bình lập tức bắt tay xử lý, thiếp Diệu Thanh đương nhiên là liên tục biểu hiện cảm tạ giữ khánh. Tiếp đó chính là chờ tin tức bán ra. Bên trong hiên cát, thiếp Diệu Thanh tự tay châm trà rót nước cho ba sư huynh đệ. Người tại đây đều thỉnh thoảng nhìn về phía không trung, chờ đợi dòng chữ do Vân quan Trùng rì hợp thành bay qua không trung. Rất có khả năng sẽ ngồi giữ mấy trăm vạn lượng bạc. Nỗi lòng giữ Khánh vừa mong đợi vừa kích động, ánh mắt nam trúc và mục ngạo thiết nhìn hắn cũng không giống trước nữa rồi. Nhưng mà chờ lui chờ tới, chờ đợi không sai biệt lắm sắp một canh giờ, vẫn còn chưa nhìn thấy dòng chữ kia xuất hiện, mấy người đều cảm giác có phần kỳ quái. Thấy Tôn Bình liên tục đi lui đi tới mấy lượt phía trước cửa hàng trở lại đây, thiết diệu thanh cuối cùng nhịn không được hỏi, lệ Mậu Phong còn chưa trở về sao? Mậu Phong chính là chỉ người làm ngồi tại quầy hàng phía trước, tên là Cầu Mậu Phong sau khi chu thượng bưu dẫn theo một vị người làm khác chạy đi kiếm nguồn cung cấp trong cửa hàng chỉ còn sót lại một vị người làm này ngồi tại đó chỉ là đi u nhai treo một cái tin tức bán ra công khai mà thôi việc làm chân chạy này chuẩn quỷ như tôn bình tất nhiên là bảo cầu mậu phong đi làm tôn bình lắc đầu sau đó chần chừ nói có lẽ là nhiều người đang xếp hàng tiểu thư để ta đi xem đi giữ khánh đứng lên y vừa lúc ta cũng muốn đi u nhai mở mang kiến thức cùng đi đi Nhất lời quét nhìn hai vị sư huynh một cái, theo lý thuyết hai người hẳn cũng sẽ đi theo mở mang kiến thức một chút, kết quả phát hiện hai vị này cũng không có ý định rời đi. Nam Trúc thì không cần phải nói rồi, rõ ràng càng thích lưu lại nói chuyện phím với Thiết Diệu Thanh. Một ngạo Thiết khoanh tay tựa ở cây cột hiên cát, hơi hơi ngẩng đầu nhìn mái vòm u giác phụ. Giữ Khánh cũng không biết y duy trì tư thế đó lâu như vậy đến tục cùng là đang nhìn cái gì, nếu tiếp tục nhìn nữa, thật sợ tên gia hỏa này nhìn xuyên thấu cả mái vòm. Đi tới, vỗ vỗ cánh tay y, "Đi, cùng đi u nhai mở mang kiến thức nào." Lời này vừa nói ra, chính hợp ý Nam Trúc, cả lập tức quay đầu lại nói, "Ê đúng vậy, lão cử, không đến đó mở mang kiến thức chút đi." Một ngạo thiếp không chút động lòng, lạnh lùng một câu, "Kệ không có hứng thú." Nam Trúc không. Nói gì, đối với Thiếp Diệu Thanh thể hiện ra một nụ cười khổ rất có phong độ. Giữ khánh nhịn không được sờ sờ chút râu tơ trên mép mình thật sự là có chút chịu không nổi hai vị này nhìn không nổi nữa xoay người phất phất tay ra hiệu với tôn bình lúc này song song rời đi hai người đi ra diệu thanh đường cũng không gấp gáp vừa đi vừa nói chuyện phiếm tôn bình chỉ rõ giới thiệu tình hình u giác phụ cho giữ khánh làm cho giữ khánh có thêm không ít kiến thức đi qua cầu ra khỏi tiểu châu không xa tại cử vào một tủ lầu bên đường đột nhiên lướt ra một người ngăn cản ở phía trước hai người, người kia chấp tay với giữ khánh cười nói Ê không nghĩ tới thám hoa lan đại danh đỉnh đỉnh đã tới u giác phụ. Đại trưởng quỹ nhà ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đặc biệt tại bên trong lâu mở chút tiệc mỏng, mong rằng rất hân hạnh được đón tiếp thám hoa lan. Sau đó liếc tôn bình một cái, lại bổ sung một câu, cũng là không muốn thám hoa lan bị người hại mà không biết. Các bạn đang nghe truyện trên website www.cocda.net